Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh nộp chuyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích khách Thời Gian, trường là suy xét sự việc. Phần trước thì nhưng ta đã biết Hứa Thanh vừa mới từ Hồng Trần lâu trở về, thì đã bị ám sát phục kích bởi một cái lá bùa. Và lúc này thì hắn đã giải quyết được nguy cơ mà không cần phải dùng đến gọi là thự quang chi dương. Bởi vì rất có thể mục đích của hung thủ là để cho hứa thanh sử dụng thự quang chi dương phá hủy à, thánh đô ở một mức độ nào đó cho nên hứa thanh đã không dùng nó bởi vì đối phương chỉ gián tiếp ra tay chứ không có trực tiếp xuất hiện. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Không bao lâu thì có hai đạo cầu vồng ở những phương hướng khác nhau cấp tốc bay tới, xuất hiện trên con phố rồi bay thẳng đến chỗ Hứa Thành. Một người là Tử Huyền, một người là Lý Vân Sơn. Khi thấy hai người này, đáy lòng Hứa Thành cũng nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt của Lý Vân Sơn âm trầm xem xét bốn phía, vẻ mặt của Tử Huyền thì ẩn hàm phẫn nộ. Sau khi đến xác nhận Hứa Thành không có trở ngại, vẻ mặt của nàng mới hỏa hoãn một chút. Còn Lý Vân Sơn vừa muốn mở miệng, Hứa Thành lại lắc đầu, trở về rồi nói: Lý Văn Sơn gật đầu. Vì vậy, ở dưới sự hộ tống của bọn họ, Hứa Thanh nhanh chóng rời khỏi một đường an toàn trở về phủ đệ của Ninh Viêm. Khoảnh khắc trở về trong phủ lập tức được đề phòng xâm nghiêm. Đội trưởng biến mất vài ngày cũng đã trở về, vẻ mặt ngưng trọng cùng với Tử Huyền và Lý Văn Sơn nhìn về phía Hứa Thanh. Đây là một bố cục đã được sắp xếp từ trước. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Mạnh Vân Bạch mời ta đến Hồng Trần lâu, gã biết rõ hành tung của ta là một trong đối tượng hiểm nghi. Bên trong Hồng Trần Lâu, đế tử của tinh đế cực thượng tông đã có mâu thuẫn không rõ ràng với ta. Gã cũng thể là một trong các đối tượng tiềm nghi. Còn hết thảy người ta gặp được chuyến này, bao gồm cả Hoàng Khôn, đều có hiểm nghi cả. Nhưng mà những thứ đó đều là vẻ ngoài thôi. Có lẽ còn có những phương khác đang âm thầm, xuất phát từ mục đích khác biệt cho nên đã có hành động ám sát. Ví dụ như thất hoàng tử càng có động cơ lớn hơn. Thích khách là một người giấy màu đen không có sinh mệnh. Càng giống như là hóa thân, tu vi không phải linh tàng mà là quy hư. Còn nữa, kẻ này tự xưng pháp thuật là đạo chú, ẩn chứa cảm giác của quỷ vực, nhưng quá là rõ ràng, có hiểm nghi là giá họa giang đông. Mặt khác, trận ám sát này còn có mấy điểm đáng ngờ. Một là tại sao lại dám ám sát tả ngay hoàng đô. Ta mà chết thì không phải là chuyện tốt đối với các phương trong hoàng đô, nhưng rõ ràng các phương lại phát hiện ra rất chậm. Hai kẻ ám sát nhìn như cường hãn nhưng chiếu theo sự hiểu biết của đối phương đối với ta biết rõ ta có thự quang trì dương càng có một loạt chiến tích thì không nên vỏn vẹn chỉ xuất động thích khách đơn giản như vậy bà Trong lúc giao chiến ta có một loại dị cảm là đối phương càng giống như tử sĩ muốn để cho ta tự bạo thự quang trì dương nhưng rất khó phân biệt có phải đối phương cố ý tạo thành cảm giác đó cho ta hay không từ đó mà làm loạn suy nghĩ của ta ngư Thanh nói ra toàn bộ chi tiết cùng với những điểm đáng ngờ Sau khi đối mặt với trận ám sát này, sau đó giơ tay phải lên, trong lòng bàn tay có một mảnh giấy màu đen. Cuối cùng, cuộc ám sát này cho ta một cảm giác không phải là vì chân chính giết ta, mà là muốn lấy biện pháp đó để cho ta biến thành một con cờ, đi ra một bước mà người đứng sau màn mong muốn ta đi. Hứa thanh nói xong, mọi người đều trầm ngâm, Mặc dù bọn họ không có tận mắt nhìn thấy trận ám sát này, nhưng dưới sự miêu tả của Hứa Thanh thì bản chất của trận ám sát này đã nổi lên, nhất là mấy điểm đáng ngờ theo như lời Hứa Thanh nói, nhìn thế nào cũng thấy không bình thường. Thế lực có dạng gì mới có thể thành thạo chuyện ám sát trong Hoàng Đô, lại còn để cho các phương và trận pháp của Hoàng Đô đều bị che giấu, khó có thể phát hiện, hoặc là nói là dạng thế lực gì có thể để cho hết thảy thế lực trong Hoàng Đô đều trở nên trầm mặc và chậm chạc. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng, Hứa Thành không nói chuyện, Từ Huyền và Lý Vân Sơn nhìn về phía Hoàng Cung. Có thể làm đến như thế, trong toàn bộ Hoàng Đô thì Nhân Hoàng là người thứ nhất, hoặc là thế lực mà Nhân Hoàng cũng phải kiêng kỵ. Còn có chính là chấp kiếm Đại Đế. Thế lực mà Nhân Hoàng kiêng kỵ, đám người Hứa Thành khuyết thiếu tin tức nên khó có thể phân tích được. Mà chấp kiếm Đại Đế ngủ say, lúc Hứa Thành đến đã thức tỉnh đã là kỳ tích, không thể nào một mực thức tỉnh được và cũng không có lý do gì để làm như vậy. Nếu như lúc ấy, A Thành tự bạo thự quang chi dương, như vậy tình huống sẽ thế nào? Tử huyền bỗng nhiên mở miệng. Hoàng đô của nhân tộc đại loạn, tử thương vô số, các phường dung chuyển, mất hết thể diện, đồng thời cũng trở thành trò cười cho vạn tộc. Mà cuối cùng, cho dù là ai sai nhất thì chúng ta cũng đều không tránh khỏi trách nhiệm của chuyện này, cũng sao hoàn toàn mất đi quyền chủ động, kết cục khó có thể phán đoán. Lúc đó thái độ của nhân hoàng mới là quan trọng. Lý Văn Sơn chậm rãi trả lời rồi nhíu mày, rất thú vị. Trên mặt đội trưởng lộ ra nụ cười lạnh. Kẻ đó đích xác là có biện pháp nắm giữ hết thảy hành tung của Tiểu Thanh cũng có năng lực an bài trận ám sát này. Mà Hứa Thành không chết thì cũng phù hợp với lợi ích của gã. Nhưng khi tất cả manh mối và mũi nhọn đều chỉ về phía kẻ đó, tại sao ta lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy? Liệu có khi nào đây là một chiêu ly dán hay không? Hay là mục đích của người phía sau màn chính là để chúng ta đi ngỏ vực vô căn cứ, mà mỗi bước chúng ta làm tiếp theo thật ra đều rơi xuống bàn cờ của kẻ đó? Trong mắt đội trưởng ẩn hàm thâm ý, giọng nói vang vọng trong đỉnh viện. Mà chúng ta thử đổi mạch suy nghĩ để phân tích, không quản người phía sau màn, chúng ta thử cân nhắc từ góc nhìn của bản thân, gặp phải chuyện như vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Đội trưởng nói xong nhìn hứa thanh, lại nhìn tử huyền một chút, cuối cùng nhìn về phía Lý Vân Sơn, người chịu trách nhiệm chấp kiếm giả. Lý Vân Sơn trầm thấp chuyển ra lời nói, Trước tiên, chúng ta sẽ để cho chấp kiếm giả phong hải quận vào thành bảo hộ hứa thanh, đồng thời do xét việc này, đồng thời cũng báo cáo việc này cho Thánh Lan Đại Vực. Đội trưởng nghe vậy, lắp đầu, làm như thế không sai, nhưng nhiều người quá thì khó tránh khỏi sẽ xuất hiện, hiểm nghi đi quá giới hạn. Lúc đó vũng nước độc của trận ám sát này sẽ càng hỗn loạn, nhưng chúng ta không thể cái gì cũng không làm. Hứa Thanh bị ám sát, đây là một tín hiệu. Lý Vân Sơn trầm mặc, đội trưởng nói xong câu đó cũng không lên tiếng nữa. Toàn bộ đình viện an tĩnh lại, chỉ có gió bão gào thét bên ngoài, giấy lên từng giọt mưa tung bay. Mà màn trời nơi xa ở phía sau tầng mây đen dần lộ ra ánh dương ban đầu. Hứa Thanh từ đầu đến cuối không nói gì. phân tích của mọi người hắn đều nghe vào trong tay kết hợp cùng với kinh nghiệm của bản thân suy nghĩ lan tràn hắn nghĩ tới quốc sư theo như lời nê hổ ly nói cũng nghĩ đến đáp án mình phân tích giả trên đường hồi lâu tử huyền thu hồi ánh mắt nhìn hoàng cung bình tĩnh mở miệng nhân hoàng có thể được đại đế nhận thức lúc này đang có phong thái hoàng giả không thể tùy tiện quyết đoán nhưng bất luận như thế nào chuyện này hứa thành người nghị quyết càng trọng yếu hơn Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía hoàng cung. Sau một lúc lâu, hắn khẽ gật đầu. Như vậy, cứ lấy danh nghĩa của Thánh Lan Đại Vực thượng tấu việc đại với nhân hoàng. Chúng ta có thể phân tích được kết quả, thì nhân hoàng cùng với thế lực khác tự nhiên cũng có thể phân tích. Mục đích của người sau màn là gì? Chúng ta không cần đoán. Nhìn nhân hoàng xử lý chuyện này thế nào là được. Từ Huyền Tán đồng, Lý Vân Sơn suy nghĩ một chút rồi cũng lựa chọn nghe theo. Về phần đội trưởng bên đó, trừng mắt nhìn thấp rộng mở miệng. Tiểu Thanh à. ngươi còn nhớ rõ lúc chúng ta vừa tới phong hải quận không ngươi nghị quyết không sai nhưng ta nghĩ rằng chúng ta vẫn phải khóc lóc một chút đồng thời kêu người làm ồn ào một chút như thế lại càng tốt hơn ngươi thành suy nghĩ một chút sắc mặt dần trắng bệch cả người thoạt nhìn ra bộ dạng bị thương rất nặng còn chưa đủ nha tiểu thành để ta tới giúp ngươi đội trưởng kích động lý vân sơn thì cảm thấy cạn lời quay đầu không nhìn từ huyền thì lạnh lùng liếc đội trưởng đội trưởng rụt đầu lại cười mỉa vài tiếng đáy lòng tràn đầy tiếc nuối thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh đã tới hừng đông mà chuyện hứa thanh bị ám sát trong đêm lập tức lan chuyển ra như gió bão cũng không hiểu được là ngay trong đêm mọi người thực sự chưa biết hay giả vờ theo tin tức lúc sáng sớm chuyển ra thế lực khắp nơi trong hoàng đô đều bắt đầu chấn động nương theo tin bị ám sát còn có tin tức về tình hình sức khỏe của hứa thanh cũng được chuyển ra hứa thanh cố nén thương thế sau khi được hộ tống hồi phủ Hướng thế bộc phát rồi hôn mê bất tỉnh, cũng may còn có một đường sinh cơ, mà một phương phong hải quận toàn lực thủ hộ và cứu chữa. Sự tình không ngừng chuyển ra, oanh động bát phương. Mạnh Vân Bạch cùng với Hoàng Khôn trước tiên tới thăm, mặc dù không thấy hứa thanh mà là do đội, tưởng, đội trưởng tiếp đãi, nhưng biểu hiện căng thẳng cùng với, cố gắng sức muốn rửa sạch kiểm nghi cho bọn họ đều đã lộ ra trong sự tình chấn động này. Đế tử của Tinh Đế Cực Thượng Tông cũng an bài người đưa tới Đan Dược để biểu lộ thiện ý. Đồng thời tất cả mọi người trong lần tham dự Yến hội Hồng Trần Lâu đều là như vậy. Ngay cả người của Hồng Trần Lâu cũng đều tới thăm. Trừ bên ngoài điều tra, bên trong Thánh Lan Đại Vực, đám người thất gia cũng thông qua tin tức mà Lý Vân Sơn truyền về biết được việc này. Trước tiên toàn bộ thánh lan đại vực đều binh khiển tướng. Cả nửa hắc linh đại vực và rất nhiều tế tử bắt đầu tổ chức khiến cho thiền địa nổ vang. Một bộ là xuất hiện dấu hiệu biến động. Càng kinh người hơn là bên phía tế nguyệt đại vực, thế tử bộc phát ra khí thế ngập trời. Uy thế của uẩn thần bao phủ bát phương. Còn có minh mai công chúa và ngũ nái nái bên nghịch nguyệt điện đều phát ra chấn động uẩn thần. Càng có kiếm khí động trời do lão cửu dựng lên. Khí thức của bọn họ bộc phát trong tế nguyệt liên hợp cùng một chỗ, gây dùng chuyển bát phương. Đây là bọn họ đang dùng phương pháp của mình biểu đạt phẫn nộ đối với sự việc lần này. Cùng lúc đó bên trong Hoàng Đô, Ngọc Giản đến từ phong hải quận được mọi người thay hứa thành thượng tấu, cũng thông qua từng tầng báo cáo mà đưa tới trước mặt nhân hoàng. Bên trong Ngọc Giản miêu tả khách quan về sự việc, kèm theo là mảnh giấy màu đen. Về phần chấp kiếm giả đóng quân bên ngoài, bọn họ cũng không được triệu hoán tới phủ đệ, mà vẫn ở lại bên ngoài như trước. Đám người hứa thanh không làm gì cả, chỉ thượng tấu việc đẩy lên trên. Mặc kệ người sau màn là ai, mục đích là gì, lựa chọn của phong hải quận là lấy bất biến ứng vạn biến. Nhân hoàng hiểm nghi lớn nhất, như vậy thì thượng tấu nhân hoàng. Thái độ của đối phương không chỉ có bọn hứa thanh đang nhìn, mà các phương trong hoàng đô cũng đang xem biểu hiện. Mà khối ngọc giản kia, sau khi đưa vào hoàng công một lúc lâu, một giọng nói uy nghiêm truyền khắp toàn bộ hoàng đô. Thượng huyền chấp kiếm công, ty luật cung đặc mệnh cung ba cung cùng điều tra trong một tháng cần phải tra ra kết quả đây là pháp chỉ của nhân hoàng quanh khắp truyền ra chấp kiếm cung ty luật cung đặc mệnh cung trong đại điện ba cung đều phát ra tia sáng hình thành thân ảnh hư ảo cao lớn giữa thiên địa tản ra khí tức kinh khủng cúi đầu về phía hoàng cung tuân chỉ sau đó càng có một khỏa thánh đan đến từ hoàng cung được đưa tới phủ đệ của ninh viêm đan dược này hoàn mỹ tỏa sáng long lanh, tràn đầy mùi thơm lạ lùng. thậm chí bình thuốc dung nạp đan dược cũng không tầm thường, mà là do xương cốt chế thành hoàn thiên tiên đan. khoảnh khắc nhìn thấy đan dược, ninh viêm kinh hô. đan này ở trong hoàng cung cũng không thấy nhiều. nghe nói trong đó có một chút chủ dược đã tuyệt tích vọng cổ chỉ có thánh địa mới có. đan này trên hiệu quả chữa thương có thể nói là kinh người. coi như là thiên vương bị thương cũng đều có hữu hiệu. một khoản đan dược này giá trị vô hạn. ánh mắt của đội trưởng cũng sáng lên theo bản năng liếm môi hứa thanh giơ lên cầm tới trước mặt sau khi quan sát cẩn thận mà trong lòng cũng có gợn sóng lấy lý giải quán đối với đan dược thì viên thuốc này cực kỳ không tầm thường và lại thủ pháp luyện chế chưa bao giờ nghe thấy kinh người nhất là khoảnh khắc đan dược được lấy ra dị chất mỏng manh ở bốn phía lại bị áp chế thậm chí thần nguyên trong cơ thể hứa thanh cũng tăng tốc lưu chuyển cái này ẩn chứa một chút thành phần thần bí Hứa thanh như có điều suy nghĩ ánh mắt, Trong ánh mắt trung mong của đội trưởng Hắn thu hồi đan dược Đội trưởng chừng mắt nhìn Trong lòng bắt đầu cân nhắc xem Dùng biện pháp gì có thể lừa gạt quả đan dược ấy Nhưng lại cảm thấy rất khó Vì vậy đành thở dài Thầm mỹ hiện giờ tiểu thanh đã học khôn rồi Không dễ lừa gạt nữa Thời gian kế tiếp pháp chỉ nhân hoàng phát huy hiệu dụng Chấp kiếm cung Ti luật cung cùng với đặc mệnh cung Tam cung rất dụng tâm cho việc tra xét chuyện ám sát lần này thậm chí còn đi tới cả quỷ vực U Tông. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí hoảng đô tràn đầy căng thẳng, đám đạo trích không quan hệ với việc này cũng đều lạnh run. Về phần manh mối, dưới dạng truy xét như thế thì tự nhiên cũng có phát hiện, nhưng mà Hứa Thành không quan tâm. Sau nửa tháng, thương thế của hắn đã khôi phục, lần đầu công khai lộ diện là cùng ra ngoài với tử huyền. bên phía tử huyền từ sau khi hứa thanh bị ám sát thì nàng không còn ra ngoài dò xét thanh đăng nữa mà ở bên cạnh chăm sóc hứa thanh cho đến bây giờ vẫn là như vậy vì vậy trong sinh hoạt giai đoạn sau đó mỗi lần hứa thanh ra ngoài đều đi cùng với tử huyền hai người bọn họ lang thang khắp hoàng đô mỗi một lần tới vài chỗ tử huyền đều dừng lại để cảm ứng vị trí của thanh đăng tổng cộng có chín vị trí đều tồn tại chấn động của thanh đăng Ba chỗ trong đó là Hoàng Cung Hai nơi dưới mặt đất Bốn chỗ còn lại là Cổ Hoàng Tinh Về phần vị trí cụ thể Thì ta cần một chút vật phẩm phụ trợ Mới có thể do xét chuẩn xác được Hứa Thanh Trong những thứ vật phẩm phụ trợ này Khí cụ thì ta có thể tự luyện chế Nhưng còn cần một quả huyết đan dùng máu của ta Lấy phương pháp đặc thủ luyện chế Mới có từ cách để kích phát và sử dụng Tờ huyền nhìn Hứa Thanh Hứa Thanh gật đầu Ta sẽ luyện nó giúp ngươi Cứ như vậy sau khi kết thúc cảm ứng hai người đi mua không ít tài liệu trong hoàng đô rồi trở về phủ đệ ninh viêm. Một người thì luyện khí một người luyện đan. Bởi vì luyện chế huyết đan đặc thù cho nên không cách nào một lần là xong. Cần phải có lò đan làm vật trung gian. Đồng thời cứ cách một đoạn thời gian, căn cứ vào trình độ cô động của huyết đan lấy tu vi gia trì và lại phải thêm vào những giả thảo dược khác. Hứa Thành rất để ý tới việc này. Mặc kệ thời gian trôi qua, rất nhanh lại là nửa tháng. Vào lúc Nguyệt Dan chỉ cám mấy ngày nữa là luyện thành một đạo pháp chỉ đến từ hoàng cung truyền tới phủ đệ của Ninh Viêm. Nội dung của đạo pháp chỉ đó tác động tới các vương bởi vì nhân hoàng rút cuộc triệu kiến, triệu Hứa Thanh của Thánh Lan Vực, yết kiến, triệu thập nhị tử cổ Việt Ninh Viêm, yết kiến. Thời gian yết kiến chính là khoảnh khắc trời hừng sáng, cách lúc này chỉ ba canh giờ. Đối với nhân tộc mà nói thì gặp mặt nhân hoàng là một việc vô cùng long trọng và lại nhân tộc càng coi trọng lễ nghi. Nơi khác biệt còn có lễ nghi không giống nhau, và hoàng cung diện thánh càng là như vậy. Cho nên cùng đưa tới, thánh chỉ còn có một bộ triều phục thuộc riêng về hứa thanh. Bộ triều phục này cực kỳ phức tạp, rất nhiều hoa văn, có theo cả huyền long ngũ trảo, càng có phú văn ấn ký, từ đầu đến chân trọn vẹn lớn nhỏ hơn 100 kiện. Nếu như không hiểu cách mặc như thế nào thì rất khó mà ăn mặc chỉnh tề được. Lý Vân Sơn và đám người khổng tưởng long chú ý đến triều phục mà có chút ngẩn người ra. Bọn họ không hiểu chiều phục này phải mặc như thế nào. Chỉ có thể cảm thụ được mỗi một món. Phụ kiện đều rất bất phàm. Cho dù là đội trưởng đã trải qua rất nhiều kiếp bây giờ nhìn thấy những kiện quần áo đó cũng trợn to mắt có chút mờ mịt. Nhưng mà y có thể cảm nhận được bảo quang ẩn chứa trên những kiện quần áo này đã vượt qua trang phục của U Tinh năm đó rất nhiều. Bên trên tiên khí lượn lờ, ám quang chấp động tổ hợp cùng một chỗ. Nó giống như một cái pháp bảo di động vậy. <cười> thật đúng là có tiền. Đội trưởng liếm liếm bờ môi rất chi là hâm mộ, đáy lòng cân nhắc là mình cũng muốn làm một bộ, nếu không thì thể diện của đại sư huynh sẽ bị hao tổn rất nghiêm trọng. Về phần ninh viêm, gã cũng không có mặc thường phục để diện thánh, nhưng mà có riêng quần áo đặc thù của mình, đồng thời cũng không hiểu đối với triều phục của đại thần, gãi đầu rồi lại khoát tay chặn lại. Ta cũng không biết mặc cái này thế nào cả, hay để ta truyền âm cho tam tỷ, kêu nàng tới đây một chuyến. Không cần Từ huyền nhàn nhạt mở miệng Người cần hữu lễ thì mới có khai trí Xuân thấy là chiều, thu gặp là bái Phía trước là hồng, phía sau là huyền Kim long là hoàng, ngũ chảo là tôn Huyền long là vực, ngũ chảo cũng là tôn Đây là trang phục thiên hầu chấn thủ một phương Được chế tạo từ thời thượng cổ Cách nói của nhân hoàng từ trên thánh chỉ, Cùng với việc đưa tặng kèm trường phục tới đây <cười> Đều cho thấy là không thể thất lễ Và chúng ta cũng không nên thất lễ Về phần phương pháp mặc bởi vì là đồ luyện chế từ thời cổ, phối hợp với thuật ngũ hành cửu cung, kết hợp thiên tinh diễn hóa tổng cộng có 49 loại phương pháp khác biệt, phối hợp cho mỗi một nơi và mỗi một nghi thức khác nhau. Hôm nay là nhân hoàng Triệu Kiến hứa thành đại biểu cho Thánh Lan Đại vực, như vậy cần lấy dáng vẻ tướng soái của thời cổ để mà diện thánh. Trang phục này lại dựa theo âm lịch bởi vì trấn thủ một phương là công, do đó diện thánh không cần quỳ bái. Nhân hoàng gật đầu ba lực, ban thưởng ghế ngồi, thiên hầu lệ dài chín lần là bái tạ. Theo lời của tử huyền truyền ra, Ninh Viêm cùng với đội trưởng còn có đám người Lý Vân Sơn, tất cả đều nhau nhau nhìn qua tử huyền, cảm giác trong lòng mỗi người đều không quá rõ ràng. Từ đám bọn họ nhìn lại thì tử huyền hiểu rất rõ đối với điều này, mặc dù có thể dùng cách nói là đọc nhiều sách vở và kiến thức uyên thâm để giải thích, nhưng trong lúc mơ hồ tổng cảm thấy như không đơn giản như vậy. trong lúc mọi người còn đang suy đoán từ huyền đưa mắt nhìn chiều phục màu đen tay phải nhẹ nhàng vung lên hơn 100 kiện trang phục lập tức bay tới tất cả những đồ vật vụn vặt lẻ tẻ lớn nhỏ vờn quanh bốn phía của hứa thanh hứa thanh nhìn những kiện y phục này trở ngại nhận thức từ nhỏ đến lớn toàn mặc áo tơi hắn không hề hiểu biết đối với những thứ lễ nghi thổ tả khí gió thời cổ nhưng trong lòng hắn thì lại rất vững vàng bởi vì trong hoàng đô này sợ là không có mấy người hiểu rõ được thời kỳ cổ hoàng qua được tử huyền thậm chí hứa thanh còn cảm thấy có khả năng nhất định là có khi năm đó tử huyền cũng đã tham dự vào phương pháp chế định ra cái bộ triều phục này cũng nên các người ra ngoài đợi một chút đi tử huyền giọng nói lạnh lạnh giờ phút này nàng chỉ nói vậy nhưng ở bên trong hình như ẩn chứa chút uy nghiêm đám người lý vân sơn không khỏi cúi đầu rời khỏi đội đại điện về phần đội trưởng và ninh viêm thì vốn đã sợ tử huyền càng là nhanh chóng rời khỏi rất nhanh trong điện chỉ còn có hai người Triều phục rất khó tự mặc à thành người nhắm mắt lại ta sẽ giúp người giọng nói của tử huyền êm dịu hứa thành nghe vậy hít sâu một hơi ngoan ngoãn nhắm nghiền hai mắt trong nháy mắt tiếp theo tử huyền phất tay một cái y phục trên người hứa thành lập tức chia lìa trong khi thân thể hứa thành chấn động chuần chuồng nhông như nhộng thì từng kiện chiều phục hạ xuống dựa theo phương pháp phối hợp khác nhau từng cái tổ hợp lại rồi khoác lên trên người hứa thành Vừa mặc, giọng của tử huyền cũng vang lên bên tai của hứa thành. Chiều phục của thiên hầu lấy màu đen là chủ yếu, tạo hình đoan trang ngay ngắn, vốn được xưng là huyền đoan. Đầu phục nguyên bộ cùng với huyền Đan là ủy mạo, chất liệu năm đó yêu cầu cần xương của thôn thiên thú để chế tạo ra đường viền. Bây giờ thôn thiên thú đã tuyệt tích, được thay thế bởi tiên huyền ngọc, bởi vì loại triều phục này chỉ dùng ủy mạo. và huyền đoan để tạo thành cho nên ủy đoan đã biến thành kiến giải chính thức về triều phục này trong thời kỳ cổ hoàng. Nghe giọng nói của tử huyền, hứa thanh càng xác định suy đoán trong lòng mình. hắn có thể cảm nhận được ngoài quần áo thân thể đang không ngừng tổ hợp mặc lên, nhìn như rất nhiều nhưng ở trên người lại cảm thấy thoải mái dễ chịu. thậm chí tu vi trong cơ thể cũng tăng tốc vận hành. một cỗ cảm giác thiên tâm thông linh thản nhiên dựng lên, hình như trên phương diện ảnh hưởng với pháp tắc và quy tắc. Đã được gia chỉ không ít. Ổn rồi, ngươi có thể mở mắt ra. Sau một lát giọng nói của tử huyền lại truyền tới. hứa thanh nghe vậy mở mắt ra. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là hử tử huyền đang đứng trước mặt. Trong mắt nàng xuất hiện một tia thần thái và tán thưởng. Tiếp theo hắn giơ tay vung lên. Một mảnh hơi nước bốc lên tụ lại thành gương soi. Chiếu dọi bộ dáng của bản thân. Huyền đoan màu đen trong ngay ngắn hiện ra cảm giác mình mùng cuộn cuộn. huyền long ngũ chảo trên người giống như vật sống theo áo bảo vũ động như uốn lượn trên thân mơ hồ còn có tiếng gào thét vang lên dày mũi nhọn hai chân chếch lên có ba cái vòng tròn dưới huyền ngọc quan đội trên đầu còn có ngọc vân đới ngọc bội tổ thụ nói chung là đầy đủ mọi thứ hơn nữa bản thân tướng mạo của thành vốn là đẹp trai xuất sắc cả hai phối hợp cùng một chỗ khí thế càng thêm kinh người không tồi chúng ta lấy lễ gặp nhân hoàng Nếu như nhân hoàng đương đại không hiểu thì đó là do gã nông cạn từ đó có thể đánh giá được năng lực. Trên mặt tử huyền lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Hứa thanh trừng mắt nhìn không biết phải nói gì. Mà sau khi tử huyền quan sát trên dưới lại tới sát hứa thanh điều chỉnh chi tiết giúp hắn một phen sau cùng mới vừa lòng thỏa ý kéo tay hứa thanh dắt hắn ra ngoài đại điện xuất hiện trước mặt của mọi người. Khi mọi người lần đầu tiên nhìn thấy trang phục của hứa thanh thì tất cả tâm thần nhào nhào gợn sóng Lý Vân Sơn có chút hoảng hốt, hứa thanh mặc triều phục cho lão một cảm giác đầu tiên là uy áp. Đây không phải do Tu Vi mang lại, mà nó đại biểu ý nghĩa của triều phục. Hô hấp của đội trưởng có chút dồn dập, đáy lòng càng thêm khát vọng đối với triều phục. Khổng tướng long thì hít sâu, nghiêm nghị cúi đầu. Bệ phần ninh viêm cũng phải ngây ngốc một chút, đáy lòng cảm khái. Gã cảm thấy lão đại mặc trang phục này đi ra, nhất định sẽ dẫn động toàn bộ tâm hồn thiếu nữ ở trong hoàng đô nhảy loạn lên. nếu như lão đại mà có ý nghĩ với nữ tu nào đó đoán chừng ngay cả lục khoảng hình của gã cũng đều phải cam bái hạ phong tuy nói tu sĩ thì không quá quan trọng đối với tướng mạo thế nhưng tại sao có thể dùng loại dung nhan yêu nghiệt như thế này lão đại thực sự là nhân tộc cái sau gứa thanh thì không quan tâm tới phản ứng của mọi người hắn đang cảm thụ tu vi của mình biến hóa dưới bộ triều phục này mặc dù chưa từng mặc qua trang phục nào long trọng như thế khiến cho trong lòng hắn có chút không quen Nhưng mà không thể không nói Mặc bộ chiều phục này trên người rất thoải mái dễ chịu Cứ như vậy sau một hồi lâu Ninh Viêm cũng đổi lại bộ quần áo hàng tử Sau đó một đoàn người rời khỏi phủ đệ Tiến vào Hoàng Cung Giờ phút này sắc trời còn chưa sáng hẳn Bởi vì tới mùa thu thì gió đêm tăng hơn Một chút cảm giác xe lạnh Nhưng không đến mức gọi là rét lạnh thấu xương Mà đường đêm thì có rất ít người Cho nên nửa canh giờ sau Thì ánh sáng nhàn nhạt, nhạt dần hiện lên trên màn trời Những người dậy sớm đã nhiều hơn Một đoài hứa thanh cũng đã thông qua chuyển tống trận Đi tới trên cầu vòng Ở sau pho tượng của chấp kiếm đại đế Vòng này thì cũng chỉ có lúc hội triều Đại thần mới có đủ tư cách bước lên Ngoại trừ trường hợp đó Thì ngày bình thường cần có nhân hoàng triệu kiến Mới có tư cách Cho nên tử huyền cùng với những người khác của phong hoải quận Là không cách nào hộ tống Còn lần ít kiến này gọi là chiều hội cho nên lúc hứa thanh và ninh viêm xuất hiện ở cầu vòng trong ánh mắt nhìn thấy là từng đạo thân ảnh theo cầu vồng đi về phía trước. Những thân ảnh ấy, mỗi người đều mặc triều phục nam có, nữ có, thần sắc đều uy nghiêm chấn động tu vi lan tràn ra đều không tầm thường. Mặc quần áo phần lớn là màu lam thỉnh thoảng có đỏ về phần màu đen hứa thanh thả mắt nhìn chỉ thấy có được bảy vị tu vi của bảy vị đó đều là quy hư tứ giai Có vị đi một mình, có vị những người khác túm tụm lại, từ trong thị giác nhìn tới là hiển thị rõ ràng nhất. Hứa Thanh đang xem xét những người khác, thì dĩ nhiên ánh mắt những người khác cũng đang dò xét Hứa Thanh. Trong mắt bọn họ, Hứa Thanh mặc một thân triều phục màu đen cũng rất nổi bật. Nhưng mà hai bên không quen, tối đa cũng chỉ nhìn chăm chú và lễ qua, không có nói chuyện. Hứa Thanh nhìn về chỗ xa hơn, nơi cuối cùng của cầu vồng là một tòa hoàng cung giống như trôi nổi lơ lửng giữa hư không. Nó cùng với cổ hoàng tinh phía sau, khí tức tương dùng nhất thể, vô cùng mênh mông, chấn động tâm thần. Đồng thời khí thế của nó cũng tương đối rộng rãi, kim quang lóng lánh. Hứa Thanh vừa ngóng nhìn vừa phi hành trên cầu vồng Ninh viêm theo sát sậu lưng của hứa Thanh. Càng tiếp cận hoàng cung, thần sắc gã càng căng thẳng. Nhưng sau khi cảm nhận được sự thông rong của hứa Thanh, đáy lòng của gã ít nhiều vững vàng hơn một chút. Mà theo hai người tới gần, hoàng cung cũng dần rõ ràng, có thể thấy được ngoài đại môn Hoàng Cung là giường cột chạm trổ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, từng tòa đại điện chập trùng lên xuống ngay phía trước, trong đó còn có hai người khổng lồ mặc kim giáp cầm đại kiếm trong tay, ánh mắt sáng ngời, đảo qua toàn bộ đám người vào cửa. Thời điểm thân ảnh của Hứa Thanh và Đinh Viêm xuất hiện bên ngoài đại môn của Hoàng Cung, hai người khổng lồ kim giáp đưa mắt tới, nhưng cũng không ngăn trở mà kệ hai người Hứa Thanh bước vào. Đi qua quảng trường, Thừa Thiên ngẩng nhìn trời Trên một cái bậc thang rộng mênh mông vạn bước là một tòa đại điện rộng lớn. Giờ phút này trên quảng trường Thừa Thiên đã có mấy trăm người đang đứng, tất cả đều đang đợi. Hứa Thanh và Đinh Viêm đến cũng đưa tới sự chú ý của đám người nơi đây. Cho đến một lát sau khi mà mặt trời mọc lên, đúng vào thời điểm đó thì một giọng nói uy nghiêm truyền ra từ trên đỉnh bậc thang. Chúng công vào chiều. Cùng với giọng hô, màn trời bốc lên, từng con kim long bay ra từ trong mây mù, vợn quanh bát phương, riêng phần mình truyền ra tiếng rồng ngâm. Càng có toàn bộ các pho tượng trong hoảng đô chản ra ánh sáng điểm lành, khiến cho thiên địa hiện ra năm màu rực rỡ, một mảnh tương hòa. Trên quảng trường thừa thiên, tất cả tu sĩ nhân tộc dựa theo màu sắc của quần áo, lần lượt bay lên bước về phía đại điện. Bởi vì thiên vương thì không cần hội triều, cho nên màu đen là nhóm đầu tiên bay lên không trung tiếp theo là màu đỏ, lam, xanh. Mắt thấy có mấy chục người mặc triều phục màu đen bay ra, gỡ thành hít sâu, thần sắc nghiêm nghị, tư tự cũng bay phóng qua bậc thang, thấy được cánh cửa đại điện mở rộng, cùng với nhân hoàng ngồi trên ghế rồng xa xa trong cánh cửa. Thời điểm này chính là khoảnh khắc, mặt trời mọc. Không phải tất cả mặt trời trên đại lục vọng cổ đều mọc lên từ phía đông, nhưng ở hoàng đô đại vực của nhân tộc, mặt trời là mọc từ phía đông. Giờ phút này nó càng giống như một cái bếp lò thật lớn, thiêu đốt thiên địa, tạo thành một mảnh hồng mang, từ từ nhô lên cao. Màn đêm đen bị xé rách, tia sáng tung bay chiếu rọi lên phò tượng chấp kiếm đại đế, khiến cho bóng của đại đế bao trùm cầu vòng, cũng bao phủ trên hoàng cung. Từ xa nhìn lại, Trong cái bóng của đại đế, quảng trường thờ thiên phía trước đại điện của Hoàng Cung bốc lên khói tím. Vừa thướt tha mà lại có cảm giác mờ mịt, càng có một chiếc chuông lớn. Trong khoảnh khắc đêm tối giao hòa cùng với ban ngày, lăng không hiện ra, treo trên khung trung của quảng trường. Đó chính là vấn tiên trung. chuông này đến từ thời đại huyền u cổ Hoàng, tồn tại cho đến tận bây giờ. Nó nằm giữa âm dương, khoảnh khắc mặt trời mọc mới hiển lộ. Một cái chớp mắt mặt trời lặn Thì nó lại tan biến Hiệu dụng của nó là chứng tâm Từ xưa đến nay thi thoảng Có lời nói của đại thần Bị người bên ngoài chất vấn Chỉ cần gõ vang vấn tiên trung Để chứng minh bản tâm Đây là nông lịch Nhưng mà trong thời kỳ huyền chiến nhân hoàng tại vị Việc đó không có nhiều lắm Mà giờ khắc này bao gồm cả hứa thanh Những người mặc trang phục màu đen Đều đã bước vào đại điện Ánh vào trong mắt hứa thanh là một mảng cung điện Rộng mênh mông điện này cực kỳ to lớn có thể dung nạp mấy ngàn người bốn phía là từng cây trụ lớn được sắp xếp chỉnh tè bên trên điêu khắc thú vật điểm lành chống đỡ nóc điện càng có ánh sáng chiếu rọi thông thấu cả đại điện hai bên biên giới có thể nhìn thấy nhiều đội hộ vệ mặc kim giáp bọn họ đứng đó không chút nhúc nhích hơi cúi đầu bay ra vẻ tôn kính đối với trừ công tiến vào về phần ngay phía trước là một giấy giải chín tầng tăng lên theo hình thang <cười> Mỗi một đài không sai biệt lắm, đều có chiều dài mấy trăm trượng, rộng hơn mười trượng, tầng tầng tiến lên dần. Cho đến trên đài thứ chín, có một cái ghế rồng khí thế dồi rào. Bên trên ghế rồng đã có một người ngồi ngay ngắn. Người này toàn thân mông lung, không thấy rõ bộ dáng cụ thể, chỉ có thể thấy một thân đế bảo hoàng kim lộ ra uy thế vô thượng. Đầu đội đế quan, trước sau là 12 chuỗi ngọc sợi rủ xuống, mỗi sợi đều dùng tiên ti ngũ sắc. Xuyên qua Nhật Nguyệt Châu mà thành Biểu tượng quân vương có chỗ thấy Có chỗ không Người này ngồi trên ghế rồng Đã trở thành hạch tâm của cả cung điện Cũng là hạch tâm của cả hoàng đô đại vực Càng là hạch tâm của nhân tộc Ở đại lục vọng cổ Mà thứ kinh người chính là vận khí Vận khí đến từ toàn bộ nhân tộc Đều hội tụ tới trên người của nhân hoàng Dưới sự gia trí như vậy Hứa Thanh chỉ cần nhìn thoáng qua Đã có một loại cảm giác Là bị một luồng khí thế bài sơn đào hải chấn áp hai mắt càng là vô cùng đau đớn loại cảm giác đó lúc hắn đối mặt với đám người thế tử ở tế nguyệt đại vực cũng không mạnh mẽ như vậy cái này nó không liên quan tới tu vi đây là lực lượng khí vận dưới vận khí này một ý niệm trong đầu nhân hoàng đã có thể khiến trời long đất lở hứa thành hơi cúi đầu trong đầu hiện ra những lễ nghi mà tử huyền đã báo cho biết trước khi tới huyền u cổ hoàng cai trị ngoại trừ địa phương kẻ sống thì cũng có địa phương u minh do đó vứt bỏ việc bắc triều nam đổi thành ngồi Tây đối Đông, ý là vạn tộc sống chết đều nằm trong bàn tay của nhân tộc. Từ đó về sau triều hội lớn nhỏ, nhân hoàng đều sẽ ngồi hướng mặt về Đông. Tiểu triều hội, đại đế thiên vương, cung chủ của Thượng huyền cung đều không tham gia, nhưng đại triều hội cần có trình diện. Đại đế ngồi đài thứ sáu, thiên vương ngồi đài thứ ba, thiên hầu ngồi đài thứ nhất, tam công hợp ấn đứng thẳng ở dưới bậc thang dài thứ nhất, mặt tương tự nhìn về phía Đông. Phó sứ của thượng huyền ngũ cung dựa vào phía bắc mặt hướng về phía tây. Phó sứ của hạ huyền ngũ cung thì dựa về phía nam đưa mặt về phía tây. Hoàng tộc ở phía bên phải, đại bộc đại hữu cùng với đại bộc thuộc quan ở bên trái. Trong lúc hứa thanh suy tư, 10 thân ảnh mặc triều phục màu đen đi vào cùng hắn dĩ nhiên đã cất bước tới bên đài thứ nhất, đứng đó và mặt hướng về phía cửa điện. Hứa thanh hít sâu đồng dạng bay lên đi thẳng đến đài thứ nhất. Hắn đến, lập tức hội tụ ánh mắt của những người khác, nhưng phần lớn chỉ khẽ quét qua. Rất nhanh, thân ảnh Hứa Thanh xuất hiện trên đài thứ nhất, đứng ở chỗ cuối cùng. Hầu như ngay khi hắn bước lên đài thứ nhất, ngoài điện có rất nhiều chúng công lần lượt tiến vào, đi tới vị trí thuộc về mình trên triều nghị. Đại điện là một mảnh im lặng, về phần tam công đứng dưới bậc thang đài thứ nhất, Hứa Thanh chỉ thấy một vị, đó là một lão giả mặc triều phục màu đỏ, một đầu tóc trắng. Quác áo tràng, dáng người cao ngất Và mặt không giận mà uy Về phần thân phận, Hứa Thành không biết được cụ thể Nhưng suy đoán khả năng người này chính là thái tẻ Dựa theo huyền U báo cho biết Thông thường trong triều hội Đều là do thái tẻ, chủ trì Dưới mắt theo mọi người đều cùng nghiêm túc lão già mặc triều phục màu đỏ Đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người Sau cùng là xoay người nhìn mọi người trên đài thứ nhất Bao gồm cả Hứa thanh Sau khi chú ý đến trên người Hứa thanh Thì hơi dừng lại Trọng điểm nhìn không phải bộ dáng của hắn mà là chi tiết trên trang phục, trong thần sắc hiện lên một tia kinh ngạc. Lão đã nhận ra chỗ bất đồng rất nhỏ trên trang phục của hứa thanh. Cái loại tự nhiên cùng chính tông này có lẽ người thường rất khó phát hiện, nhưng lão chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn ra manh mối. Sau đó, lão thu hồi ánh mắt chắp tay về phía nhân hoàng trên cửu đài. Bệ hạ, Triều nghi đã định. Mọi người trong đại điện nhau nhau cúi đầu, dựa theo tiểu triều hội trước kia thì thời điểm này, nhân hoàng sẽ đứng lên, bày ra sự tôn kính với chúng thần, cùng ấp lễ với tất cả mọi người, coi như là lễ nghi. Nhưng lần này xuất hiện một chút bất đồng, nhân hoàng chậm rãi đứng lên từ ghế ngồi, toàn thân uy áp bao phủ bát phương, lực lượng vận khí đến từ nhân tộc càng tản ra giữa thiên địa. Mây mù bên ngoài cuồn cuộn, từng con kim long chuyển ra tiếng long ngâm, Nhân Hoàng cũng không làm tương tự như trước kia, là cùng bái với các chúng thần, mà quay đầu, ánh mắt xuyên qua chuỗi ngọc trầu trên cái mũ miệng, nhìn tới hứa thanh và khẽ vút cầm ba cái. Biên giới có công, ban thưởng ghế ngồi. Thái tẻ bên dưới lập tức truyền ra giọng nói thay Hoàng mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, sau lưng hứa thanh gợn sóng, một chiếc ghế ngồi màu đen điêu khắc huyền long chậm rãi hiện ra. thân sắc hứa thanh nghiêm nghị, Lại dài chín lần bái tạ, lễ phép không thể thiếu, tư thế chính xác thể hiện phong cách cổ xưa. Một màn như thế rơi vào trong mắt mọi người trong điện, cả đám đều bất động thành sắc, nhưng trong lòng ít nhiều càng thêm trọng thị vài phần với hứa thanh. Biết rõ sau lưng hứa thanh có người vô cùng hiểu biết về lễ nghi nhân tộc. Sau đó nhân hoàng cùng chúng thần đồng hành áp lễ, nhân hoàng ngồi xuống, hứa thanh ngồi. Cùng nhau còn có chúng tu mặc triều phục màu đen, riêng phần mình khoanh chân. Một tiếng chuông vang lên, triều hội bắt đầu. Rất nhanh có người đi ra, nói tới chính sự, đầu tiên là về dân sinh rồi các sự kiện trong nhân tộc, bao hàm vạch tội, còn có liên quan đến vấn đề tài chính của nhân tộc và ngoại giao. Mà nhân hoàng bên trên từ đầu đến cuối rất ít mở miệng, phần lớn do thái tệ xử lý. Chỉ có vào thời điểm mấu chốt, thái tệ xin chỉ thị nhân hoàng mới truyền ra một câu lý giải, giản ý thâm sâu, một lời định càn khôn. Lần đầu đi tới cung điện hạch tâm nhân tộc tham dự hội triệu quy cách như thế này, trong lòng hứa thanh cũng có gợn sóng, rất khó mà bình tĩnh giống như ngày thường. Hắn ngồi đưa lưng về phía nhân hoàng ở trên cao, ánh mắt chú ý tới trong đại điện. Mỗi người nơi đây nhìn từ trên biểu cảm căn bản là không thể đoán được nội tâm như thế nào. Nghe bọn họ nói, nghe bọn họ tham tấu một loạt sự tình từ trong mỗi một câu của bọn họ, Hứa thanh có thể cảm nhận được cái gì gọi là chữ chữ như châu ngọc, cổ, cô động mà hữu lực. Đồng thời thường thường ngôn từ cũng cần lý giải nặng hơn. Có thể xuất hiện ở nơi đây, không khỏi đều là nhân trung long phượng. Trong lúc hứa thanh suy tư thì tấu sự trong đại điện dính đến ngoại giao, nói đến cuộc chiến hắc thiên tộc. Sau khi một vị đại thần mở miệng, hứa thanh chú ý đến cửa điện xa xa bên phải, đó là nơi của hoàng tộc. Nhân số không nhiều, phần lớn tộc lão, về phần hoàng tử chỉ có một người, chính là ninh viêm. ga đứng ở đó cẩn thận từng ly từng tí hiển nhiên là sợ hãi tột cùng đối với phụ hoàng hứa thanh đảo mắt qua khoảnh khắc thu hồi hắn nghe được giọng nói tang thương của thái tẻ về sự tình hắc linh đại Vật trong hắc tiên tộc mời quận trưởng hứa thanh của phong hải quận nói rõ ràng hơn từng ánh mắt lập tức chú ý đến hứa thanh hứa thanh chậm rãi đứng lên cúi đầu về phía nhân hoàng dưới cái nhìn chăm chú của vạn chúng châm thấp mở miệng hắc linh đại vật phần ra Nam bắc nửa này nửa nọ phía bắc lấy thế lực hắc thiên hoàng tộc tản ra khống chế vùng phía nam do tế tự hắc thiên cầm đầu xích mẫu vẫn lạc khiến cho tế tự hắc thiên cũng theo đó mà rớt khỏi thần đàn mất đi thần linh chúc phúc phong hải quận ta đã nhét khu vực này vào dưới trướng lập lại thần điện tín ngưỡng cho tế tự hắc thiên hứa thanh nói tới đây trong đại điện có một nam tử trung niên mặc triều phục màu lam bỗng nhiên tiến ra một bước truyền ra lời nói xin hỏi hứa quận trưởng Căn nguyên tín ngưỡng, lập lại thần điện cho tế tự Hắc Thiên là gì? Về mặt mọi người trong đại điện có chỗ chấn động nhưng rất nhỏ. Mà về việc tín ngưỡng tử chủ của Hắc Thiên tế tự, cùng với liên quan đến tử chủ và hứa thanh, bản thân bí mật của những việc này thực sự không quá sâu, nhưng lại vô cùng mẫn cảm, không thể đặt lên mặt bàn. Cho nên bản chất của những câu hỏi như thế ẩn chứa nhiều tầng hàm nghĩa. Hứa thành chú ý đến trên thân trung niên này nhàn nhạt mở miệng, người thất lễ nghi bốn chữ này vừa ra trung niên đó liếc mắt nhìn hứa thanh lùi ra sau vài bước trở lại vị trí cũ mọi người trong đại điện đều có suy nghĩ riêng đối với cách cửa thành hóa giải có chỗ suy đoán đối với cao nhân chỉ điểm phía sau hứa thanh thái tể bên đó khá gật đầu công lao biên giới triều phục thiên hầu chỗ ngồi trên đài thứ nhất diệu thiên kỷ lúc hứa quận trưởng nói chuyện người lại cắt ngang không hợp với phương pháp cổ lễ hoàn toàn chính xác là thất lễ nghi triệu thiên kỳ cúi đầu sưng phải không nhìn ra cảm xúc biến hóa hứa thanh lại không quan tâm cúi đầu về phía nhân hoàng lần nữa ngồi xuống mà trong lúc đại điện im lặng bên trong chúng thần lần nữa có người đi ra người này quần áo đồng dạng chiều phục màu lam xuất hiện giữa đại điện đầu tiên cúi đầu về phía nhân hoàng tiếp theo là nhìn hứa thanh hứa quận trưởng đang ngồi xuống ta có việc muốn hỏi không tính là thất lễ xin hỏi hứa quận trưởng Thự Quang Trì Dương là cơ mật cao nhất của nhân tộc ta, hứa quận trưởng làm thế nào biết được, làm thế nào thu hoạch, còn có bao nhiêu quả vì sao phải mang vào hoàng đô, mang vào hoàng cung. Cái đề tài này tương tự cũng là vấn đề mẫn cảm. Lúc đó giọng nói vang lên, càng bao hàm một chút sát phạt, khiến cho bầu không khí bốn phía tràn đầy nghiêm túc, ngay cả hộ vệ kim giáp hai bên cũng theo bản năng cảnh giác. Hứa Thành cũng không đúng lên, trầm mặc mấy hơi thở sau đó bình tĩnh mở miệng. Là thế tử của Chúa tể Ở tế nguyệt đại vực tặng trò, tổng cộng 9 quả. Lúc hứa mẫu hiệp trợ giết chết xích mẫu đã dùng 6 quả. Tại sao đưa vào hoàng đô? Bởi vì sợ chết. Triều thần đưa ra câu hỏi nhìn hứa thanh một chút, không lên tiếng nữa, trở về vị trí. Thái thể đưa mắt nhìn Triều thần kia, nhưng lời này của đối phương nhìn như làm khó dễ. Nhưng mà đổi góc độ khác để mà nhìn thì có lẽ đây cũng chính là cho hứa thanh một cơ hội để mà giải thích. Ở trong... Ác thì có thiện, trong thiện cũng có ác Nói chung mỗi người một ý Nhưng chuyện này không liên quan gì tới lão Vì vậy thái tẻ nhìn về phía nhân hoàng Nhân hoàng cao cao tại thượng Không thấy rõ biểu cảm Nhưng lại có khí tức nguy hiểm tràn ra từ trên người Khiến cho toàn bộ bầu không khí Trong đại điện càng lúc càng trở nên áp lực Cảm giác lạnh lẽo lan tràn Khắp bát vương Cho đến hơn 10 hơi thở sau Giọng nói đầy uy nghiêm của nhân hoàng truyền ra Thái tẻ Tuyên đọc kết quả hành tích của hoàng đô Thái Tả cúi đầu đáy lòng hiểu rõ, nhân hoàng lựa chọn không truy cứu về việc thự quang chi dương của Hứa Thanh, mà thái độ này cũng là một tín hiệu, mọi người trong đại điện nhào nhào hiểu ra. Mà Thái Tả lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía ngoài điện, ánh mắt biến thành lạnh như băng, giọng nói ẩn chứa sát phạt, dẫn đám người lên can tham dự việc hành thích tới đây. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé, hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.